ở Việt Nam Cộng hòa Hải ngoại phát thanh từ Dallas, Texas trên hệ thống Đài CNT tiếng nước tôi hàng tuần vào sáng thứ bảy từ 11 đến 11 giờ 30. Ngoài ra còn phát thanh tại San Jose, miền Bắc California trên hệ thống AM 1430 vào mỗi tối thứ bảy từ 10 đến 11 giờ tại Virginia. trên hệ thống của đài Việt Nam Hải Ngoại vào mỗi sáng thứ năm từ tám đến tám giờ ba mươi tại Atlanta trên hệ thống đài TNT tiếng nước tôi vào mỗi tối thứ sáu từ tám đến chín giờ các chương trình phát thanh này được lưu trữ trong website www.thienanhdaovangdotcom điện thoại bốn không tám hai chín năm bốn năm sáu ba bốn tám email vnch hải ngoại at yahoo .com. vnch viết tắt của bốn chữ việt nam cộng hòa xin lập lại email vnch hải ngoại at yahoo .com. việt nam cộng hòa hải ngoại Xin kính chào quý tín giả Hòa bình sẽ xuyên cùng ta và nhân danh Bộ Tố và Chính Phủ xin kính chào, tái ngộ quý thánh giả, quý chiến hữu. Đây là chương trình Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại 39 được phát thanh tại Vishnia, thủ đô Hoa thượng đốn và Dallas, Fort Worth ở tiểu bang Texas. Bắt đầu chương trình, xin mời quý vị nghe lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Văn chức vị đại diện và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa Lưu vong. <cười> O các doanh nhân tài chính Việt Nam cộng hòa từ quốc nội đến tới quốc ngoài hãy cùng đứng lên mạnh dạng đấu tranh vì cân bằng và lẽ phải đặt cao những biểu tuyên truyền xảo trá của đề lũ Việt cộng tào cộng chính họ là kẻ xâm lăng cướp nước chính họ là tay sai của thực dân phong kiến đế quốc và độc tài đảng thị chính họ là kẻ đã mang tà thiết cộng sản phản chân lý về đỏ đầy dân tộc phá nát quyền họ chỉ không ai khác đã giết người cướp của người dân bản nước do lịch sử đã đến tất cả chúng ta bất luận nam hay nữ, già trẻ hay lớn bé quốc ngoại hay quốc nội miền Nam hay miền Bắc những ai còn mang trong mình dòng máu quật quyền bất khuất của giống nòi dân tộc Việt hãy vùng lên chiến đấu với mọi địch Dưới mọi gian nan hay nghịch cảnh chúng ta sẽ cùng chiến đấu cho đến hơi thở cuối cùng để đền nợ nước chấp nhận mọi hy sinh để Việt Nam đời đời bền vững chúng ta không phải chiến đấu để tìm lại những gì đã mất mà chúng ta chiến đấu vì đại nghĩa của dân tộc, vì sự tồn vong của đất nước và vì quyền làm người Việt Nam phải được sống trong tự do, ấm no và hạnh phúc. Quý ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta lãnh đạo chính phủ Việt Nam Cộng hòa lưu vong. Xin mời quý vị nghe tiếp theo phần tin tức. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy là cái người đã bị trù dập rất nhiều năm và ở tù uh, do cộng sản bắt việc, bắt dập. Và thưa quý vị, qua cái sự can thiệp của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và Việt Nam không có còn chọn lựa nào khác. là phải thả à, bà trần khải thanh thủy và coi như với cái điều kiện là tấn xuất bà ra khỏi ở đất nước việt nam à, bà cộng sản việt nam dùng cái tiếng là cái diện ra đi nhân đạo thì đây là một đoạn trích của chúng tôi từ đài qe để gửi quý vị thử xem bà trần khải thanh thủy nói như thế nào về cái sự ra đi à, sang mỹ của bà À, xin mời quý vị cùng nghe với chúng tôi. Đây là câu hỏi. Chính quyền Việt Nam có yêu cầu hay là điều kiện gì với chị trước khi trả thị do và cho chị đi ra nước ngoài thì đạn hay không? Trả lời. Đầu tiên, họ bắt tôi viết cái bản cảm tưởng về những ngày ở trong tù như thế nào và bắt tôi cam đoan rằng khi ra nước ngoài không được chống đối lại chính quyền. Tôi vẫn giữ quan điểm và lập trường của mình. Tôi nói cái chế độ nhà tù tại Việt Nam phải thay đổi tận gốc rễ. Như là cái việc giam bảy tám chục người trong một cái phòng chặt hẹp, mỗi phạm nhân chỉ có được sáu tấc bề ngang. Cả bảy chục người, tám chục người chỉ có một cái hố xí chung, điều kiện ăn ở sức mất vệ sinh. Còn cái chuyện cấm tôi không được chống đối, tôi trả lời thẳng rằng bản chất của tôi là một trực thẳng thắn Tôi luôn coi mình là một nhà bất đồng chính kiến cho nên cái việc không hợp lý, không hợp tình thì tôi phải phản đối thôi. Câu hỏi... chúng người Việt Nam hồi đáp như thế nào trước những cái phản hồi của chị ghi lại như vậy? Trả lời. Có những lần họ bắt tôi phải viết đi viết lại. Thế nhưng cũng có những lần họ bảo tôi thôi coi như là cho qua đi. Câu hỏi từ đệm vua. Ngoài cái sự ủng hộ từ ở ngoại, theo chị còn những yếu tố nào khác để giúp cho chị được phóng thích trước thời hạn và được sang Mỹ bị nạn? Trong số có rất nhiều trường hợp các nhà bắt đầu chính kiến khác. có hoàn cảnh tương tự như chị. nhà văn trần cả thanh thủy trả lời. ngoài vấn đề sức khỏe của tôi, còn nhân cứu vấn đề biển đông nữa. việt nam bây giờ bị trung quốc nắm đằng chui vì cái công hàm bán nước năm 1958 của ông phạm văn đồng theo lệnh của ông hồ. cho nên việt nam cần tìm kiếm đồng minh. chính đồng minh đó chính là mỹ. tháng bảy tới đây giữa mỹ và trung quốc sẽ bàn về vấn đề biển đông. và Việt Nam rất hy vọng là Mỹ sẽ ủng hộ Việt Nam trong lĩnh vực này. Rồi còn nhiều lý do lắm, nhưng mà cái lý do lớn nhất là tội ác quá trắng trợn của nhà nước Việt Nam đối với tôi. Tất nhiên, cái người đi tiên phong bao giờ thì cũng phải gặp kiếp nạn, nhưng cái kiếp nạn của tôi gặp phải có lẽ là duy nhất ở Việt Nam. Chưa có ai bị khủng bố như tôi cả. Họ ném bom phân 14 lần vào nhà tôi rồi di chuyển. đánh bể đầu tôi mà không có một chút sơ cứu nào. Suốt mấy tháng trời họ cắt thuốc của tôi trong trại giam quả lò. Đến mức tôi phải ngất xỉu lên ngất dưới xuống đến 8 lần vì cái bệnh tiểu đường lên cao. Tôi còn bị đánh đập trong tù. Không những những nhà quản giáo sai nghĩa là sai phạm nhân đánh tôi mà chính bản thân điều tra viên Nguyễn Hùng Tuấn cũng đánh tôi nữa. Đầy vô hỏi. phía Việt Nam nói chị xâm Mỹ thư tư viện tị nạn nhân đạo. Là các người trong cuộc cái ý kiến của chị như thế nào? Đập, Việt Nam chẳng có cái nhân đạo gì đâu. Nếu họ có nhân đạo, thì họ phải thả hết tù nhân ra. Bao nhiêu anh chị em đồng chí hướng với tôi, bao nhiêu nhà dân chủ, nhà bất đồng chính kiến, nhà cải cách chính trị xã hội như là anh Cù Quy Hào Vũ chẳng hạn. Những người đó xứng đáng được thả ra lắm. Thế nhưng, họ đâu có thả. Những người bị bắt toàn là những người học thức đầy mình. Họ có cái nhìn, hãy thấy sai, cái trái của lãnh đạo Việt Nam vì cái sự độc tài mà đúc chứng tương lai của dân tộc. Cho nên, họ đứng lên, họ phản kháng. Nhưng trong cơn sợ hãi, chính quyền Việt Nam đã tung đoàn đánh trước chúng tôi. Đại vò hỏi, Chị không đồng ý với ý kiến cho rằng những trường hợp của chị đi là tị nạn nhân đạo. Theo chị, thì phải nói thế nào mới đúng với hoàn cảnh của chị? Trần Khải Thánh Thủy trả lời. Phải nói là tị nạn chính trị. chứ còn tị nạn nhân đạo thì Việt Nam chả có tí dân quyền nào hay là nhân đạo gì đâu. Đài Trường hợp của chị không phải là trường hợp đầu tiên mà cũng không phải là duy nhất. Chính quyền Việt Nam đồng ý trả tiền cho chị một nhân vật bất đồng chính kiến với điều kiện là phải đi ra nước ngoài sống lưu vong. Theo chị thì nên hiểu về việc này như thế nào? trả lời. Họ muốn tước đi trước mắt họ những cái cây nhọn. Ngoài trường hợp của chị Bùi Kim Thành, tôi là cái người thứ hai. Nhưng về sau này sẽ còn một số trường hợp khác nữa. Câu hỏi. Chị cho rằng đây là chính quyền Việt Nam nhổ đi như cái gai nhọn. Cũng có ý kiến cho rằng chính quyền Việt Nam không dung cấp những thành phần chống đối có hại cho an ninh quốc gia. Chị nghĩ sao? đọc Chúng tôi là những người đấu tranh hợp pháp bất bạo động chỉ có lợi cho an ninh quốc gia mà thôi. Lãnh đạo Việt Nam bây giờ mới là cái thế lực phản động. làm phản lại quá trình tiến hóa của dân tộc. Thưa quý khán giả, chúng tôi vừa trích đoạn phần trả lời phỏng vấn của Đại khoa đối với nhà văn mới vừa được thoát khỏi công cùng cộng sản Trần Khải Thanh Thủy. Bây giờ xin mời quý vị nghe tiếp bản tin. Tin Việt Nam cấm mua bán đô la Mỹ cho tự do xài tiền trung cộng. Tin tổng hợp có phải việt nam đã lệ thuộc trung cộng về kinh tế tài chính không đó là thắc mắc sinh khởi với nhiều người sau khi hình ảnh chụp được tại siêu thị HaproMart trên đường thụy khê ở hà nội khi nhân viên siêu thị nhận tiền nhân dân tệ ba tờ một trăm tệ từ khách hàng người trung cộng và lấy tiền nhân dân tệ lẻ từ trong ngăn kéo ra để thối lại cho khách đặc biệt trong khi đó thì đô la mỹ đã bị cấm mua đi bán lại tại việt nam Nhiều hình ảnh do dân chúng gửi về đã cho thấy cái chuyện lạ về việc tiền nhân dân tệ mua bán tự do ở Hà Nội, nơi cách khoảng trường Ba Đình, khoảng ba cây số tiền công an ngăn chặn cuộc biểu tình tại Sài Gòn. Tin tổng hợp, tin từ Hà Nội cho biết là người dân Hà Nội đang tiến hành cuộc biểu tình phản đối Trung Cộng. Sau khi tập hợp thành công, đoàn biểu tình đang tiếp tục tuần hành trên đường phố Hà Nội, quanh khu vực bờ hộ. Không khí biểu tình đang rất khí thế. Những tiếng hô đã đảo trung cộng xâm lược, bảo vệ tổ quốc Việt Nam vang lên, át hẳn những tiếng loa phóng thanh, tiếng còi của cảnh sát trật tự. Trước đó, đã xảy ra xô xát giữa công an và người biểu tình khiến cho nhiều người bị bắt giữ. Ước tính đã có khoảng 100 người đã tham gia cuộc tuần hành vào sáng hôm nay. Ngược lại, tại Sài Gòn rất đông an ninh, chìm nổi có bạc. nhiều nhóm thanh niên vẫn kéo đến ngồi chờ đợi chung quanh khu vực lãnh sự quán trung cộng tình hình cũng rất căng thẳng và cuối cùng cuộc biểu tình đã không thể diễn ra giống như hôm chủ nhật tuần lễ vừa qua tin cho biết một sư phạm gặp thạch đang bị công an khám xét nhà vì đã dán truyền đơn kêu gọi biểu tình chống trung cộng trước đó một sư thạch đã bị công an bắt bớ đánh đập thô bạo hôm nay Trên mạng Internet lưu truyền một bản thông cáo do nhóm các nhân sĩ ký thức tại Sài Gòn khởi xướng, tuyên cáo về việc nhà cộng quyền Trung Cộng liên tục có những hành động gây hấn xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trên Biển Đông. Trước khi đưa ra bốn nội dung tuyên bố, bản tuyên cáo mở đầu bằng việc nhắc lại mối đe dọa của Trung Cộng đối với toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam trong quá khứ. và gần đây nhất là lời tuyên bố đòi chủ quyền và hành động ghi hấn ở trên biển Đông. Tuyên cáo kêu gọi lãnh đạo đảng, nhà nước và Quốc hội Việt Nam cùng các tổ chức xã hội chính trị tại Việt Nam đẩy mạnh các biện pháp chống lại những hành động ngang ngược của nhà cầm quyền Trung Cộng, bảo vệ nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đặc biệt, bản tư cáo nhấn mạnh là chính quyền không nên ngăn chặn các cuộc biểu tình ôn hòa của người dân phản đối Trung Cộng xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên biển Đông vì đó là những hành động của người dân yêu nước. Được sang tháo ngày 25 tháng 6, trong vòng chưa đầy một ngày đăng trên các trên mạng, bản tuyên cáo đã thu hút gần 100 người ký tên. Trong số này, người ta thấy có hầu hết là các gương mặt nhân sĩ trí thức, lão thành cách mạng, Cựu quan chức chính quyền ở trong nước và ngay cả ở ngoài nước đã nhiều lần lên tiếng bày tỏ những bức xúc về hiểm quả bành trướng của Trung Cộng đối với Việt Nam, cũng như vấn đề toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Họ cũng là những người đã tham gia các cuộc tình tự phát chống Trung Cộng tại Hà Nội và Sài Gòn trong hai ngày chủ nhật năm vào 19 tháng 6 vừa qua. Trên tư bản Trung Quốc vào xây phố tàu tại tỉnh Bình Dương. Tên Hà Nội, đồng tiền quốc tế ngân chảy vào Việt Nam. Các viên chức của thị trường chứng khoán Việt Nam xin khẩn cấp cứu nguy vì trị giá chỉ còn 15 cho đến 20% trị giá năm ngoái. Trong khi đó, thị trường bất động sản ế ẩm, thê thảm, bán không được. Vì thế cho nên tư bản quốc tế thừa cơ giá rẻ đang rủ nhau vào mua nhà, mua đất tại Việt Nam. Trong đó, tư bản đỏ của Hoa Lục vào xây dựng một phố tàu ngay tại tỉnh Bình Dương. Một khu phố dành riêng cho Hoa Kiều đang được xây dựng tại thành phố mới Bình Dương, với hứa hẹn là mang đậm màu sắc Trung Hoa. Dự án đông đô đại phố do công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật ở Bình Dương thực hiện vừa được khởi công hồ đầu thuộc này trên diện tích 26 hecta theo cái mô hình là Chinatown tại các nước. Trên website của mình, công ty BKMX quảng cáo đây là dự án đầu tiên được xây dựng dành riêng cho cộng đồng người qua sinh sống, kinh doanh và phát triển tại Bình Dương. Không chỉ là một trung tâm thương mại, đồng đô đại phố tập trung nhiều hạng mục như là các khu nhà ở, văn phòng, quần áo, cơ sở giáo dục, dịch vụ, mang động hiểu dấu kiến trúc của Trung Hoa. Bản tin BBC còn dày dặn nêu lên rằng hiện chưa có rõ phản ứng trong quan đồng người Việt địa phương đối với việc hình thành Chinatown tin biểu tình chống trung cộng ở Việt Nam. Thưa quý vị, theo các bản tin này thì uh, tại SBTN cũng có cảnh báo uh, với cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta là trong những cái bản tin gửi ra từ trong nước thì chúng ta đã thấy cái lá cờ đỏ sau vàng uh, và có khi thì chúng ta nghe các bài hát ca ngợi Hồ Chí Minh thì thưa quý vị đó không phải là quan điểm cũng như là lập trường của những người việt tỷ nạn cộng sản của chúng ta tuy nhiên có vấn đề đất nước là vấn đề chung thì hãy để coi việc cộng xử sự như thế nào đối với ông thầy Trung Quốc của chúng ta bây giờ chúng tôi xin đọc tiếp bài báo tin này một người biểu tình 30 mươi tuổi tên Quốc đạt nói dân chúng Hà Nội rất quan tâm về việc Trung Quốc tiếp tục bình trướng thế lực một cách hung hãn ở biển đông. Phó nước cộng đồng quốc tế hối thúc bắc kinh tôn trọng công ước quốc tế về luật biển. Ý năm 1982. Họ đã biểu tình và bày tỏ ý chí và quyết tâm của dân chúng việt nam. Và một người biểu tình khác 23 tuổi tên là nguyễn thị thu lành nói là họ tìm cách truyền đạt cái thâm đẹp để hối thúc trung cộng hãy duy trì hòa bình tại biển đông. và tuân thủ những thổ ước đã ký kết với việt nam cùng giữ nước hàng xóm khác hôm nay trung cộng và việt nam cam kết sẽ giải quyết tranh chấp lãnh hải qua những cuộc đối thoại ôn hòa trong một dấu hiệu nhằm để giảm bớt sự căng thẳng trên biển đông là nơi được có tin là có nguồn tài nguyên phong phú về dầu khí mối liên hệ giữa hai nước hàng xóm cụ thù đã trở nên căng thẳng trong vài tháng qua vì bất đồng về chủ quyền trong biển đông ông đới vĩnh quốc Quốc vụ ủy viên trung cộng và thứ trưởng ngoại giao cộng sản Việt Nam là Hồ Xuân Sơn đã mở một cuộc đối thoại tại Bắc Kinh sau khi Hồ Hồ gặp giới chức tư nhiệm trung cộng là Trương Chi Tuấn và hai bên đã đồng ý giải quyết một cách ôn hòa tranh chấp lãnh hải qua điều đình và tham vấn hữu nghị. Thưa quý vị đến đây để cho chúng tôi xin có một cái nhận xét là chúng ta đã từng Uh, nghe cái câu nói của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu là đừng nghe những cái gì cộng sản nói mà hãy nhìn những cái gì chúng ta làm. thì thưa quý vị, trung cộng là ông thầy của cộng sản Việt Nam. thưa quý vị giải quyết một cách ông hòa là ông hòa như thế nào? trong khi người dân của uh, chúng ta đã bị cướp tàu, uh, đã bị đánh, bắn chết, đã bị bắt, đã bị đòi tiền chuộc. Và hai cái tàu có như là thăm dò dầu khí đã bị cắt dây cáp Như vậy thì tính chấp ôn hòa có nghĩa như vậy hay sao? Thành thử ra xin quý vị, một lần nữa thì xin quý vị, đừng nghe cái gì tàu nói mà hãy nhìn cái gì tàu phù làm, thưa quý vị. Và bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị nghe một bài hát của Trung tâm Asia và bài hát này là bài hát của nhạc sĩ Trúc Hồ. Những Thiên Thần Trong Bóng tối. Khi tôi chào đời, bậc mẹ hai tiếng Việt Nam yêu quê hương qua từng trang sách, cùng vui mừng vẫy động Khi chấm dứt chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị nghe một bài thương ngắn trong cái loạt bài kêu gọi toàn quốc biểu tình ở tại Việt Nam. Bài thơ này có tên là Việt Nam muôn năm. Việt Nam hai tiếng tự hào, anh em chiến sĩ đồng bào ta ơi, đứng lên dự lấy biển trời, hoàng sa là đảo của người Việt Nam. Phản đối cái lũ tham lam, âm mưu chiếm lấy nước Nam của mình, đấu tranh vận động biểu tình, công nhân viên chức học sinh một lòng. Việt Nam ta tồn hy vọng đều nhờ đoàn kết một lòng của dân. Đừng lo cho cái bản thân, mà lo cho nước là cần thiết hơn. Việt Nam một giải gian sơn, đang chờ các bạn trả ơn lúc này. Con rồng cháu lạc hôm nay, quyết tâm làm được điều này mới thôi. Biển trời tổ quốc ta ơi, Việt Nam hai tiếng, ngàn đời còn vặt. Kính thưa quý vị, chương trình Việt Nam Cộng Hòa Hải Ngoại đến đây tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Tiểu phổ và Bảo Tố xin kính chào quý vị. Quý vị cần liên lạc xin quý vị gọi với chúng tôi. Số phone 408 hai không xin chào quý vị giả và quý khán hữu với lời chào quyết thắng.